trạch Thiên Kiếm Miêu nị Truyện 4 chương 133 tăng lữ bên suối, đạo nhân trong mưa. Đờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzu. Vinh Quy. Quy. Ờ. đơn Ngâm. Gia nhị gia trầm mặt không nói. Đại cung Phụng nói tiếc tỉnh Xuyên tối nay tất nhiên sẽ ở trong cung để chủ trì hoàng dư đồ Người này khí huyết cực thịnh Lại đang lúc đỉnh phong Ta cùng với hắn giao thủ cũng không có quá nhiều cơ hội để thắng Hơn nữa thánh hậu nương nương rất có khả năng sẽ đem xương dư thần thương giao phó cho hắn Nếu như là thật Như vậy hắn có năng lực đến cực gần với thần thánh lĩnh vực Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng Nếu như tiết tĩnh xuyên cầm trong tay sương dư thần thương Như vậy chỉ có cường giả thần thánh lĩnh vực mới có thể chiến thắng hắn Lấy nội tình ngàn năm của đường gia ở Đại Luộc Hoặc là thật có thể mời được một vị cường giả thần thánh lĩnh vực xuất thủ Nhưng trong hoàng cung có tòa thiên ý sát cơ trận chuyên môn nhằm vào cường giả thần thánh lĩnh vực Thoạt nhìn cục diện này không cách nào phá giải Chỉ có đại cung phụng mạo hiểm xuất thủ Mới có thể tìm được một đường khả năng phá cuộc Đường ra nhị ra tiếp tục trầm mặt Đại cung phụng nói thu sơn ra cung phụng thực lực không bằng ta Tương vương gian xảo cự hoạt Tuyệt đối sẽ không chạy tới kinh đô trước khi định cục rõ ràng Trung Sơn Vương lại là người điên Trự ta ra Không còn ai nữa Không Đường ra nhị ra lắc đầu nói đường ra chúng ta vĩnh viễn chỉ cung cấp tin tức Phán đoán cùng với kim tiền Không tới thời khắc cuối cùng Chúng ta sẽ không phải một người nào cả Vậy thiên ý sát cơ trận do ai tới phá vào hoàng cung không được cho dù lão thái gia đích thân đến kinh đô Cũng không có cách nào đem hoàng dư đồ khống chế Người này đã nói với lão thái gia chuyện này để hắn giải quyết Liên quan trọng đại, chuyện này không thể tin được người khác Không liên quan tới tín nhiệm, mà chỉ có liên quan tới năng lực Đường ra nhị ra nói người này ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên tin tưởng hắn nói có thể làm được. Vậy thì nhất định có thể làm được. Hắn không nói rõ người kia là ai. Đường tam thập lục tự nhiên không thể nào biết. Nhưng không biết tại sao. Phi thường khẳng định. Hắn nói đúng là vị lão sư của Trần Trường Sinh. Quốc giáo học viện tiền nhiệm viện trưởng, thương hành chua. Nếu mục tiêu của mọi người tối nay cũng là mời thánh hậu nương nương trở về tinh hải, tại sao không thuận tiện cứu trần trường sinh? Hắn cố gắng để cho thanh âm của mình bình tĩnh chút ít lạnh nhạt chút ít biểu hiện không quá mức để ý. Nhưng cũng không có cách nào giấu diêm được ánh mắt của đường ra nhị ra. Hắn nhìn đường tam thập lục nói đây là hai chuyện không liên quan gì tới nhau Đường tam thập lục nói nếu như là thiên đạo để cho trần trường sinh sống Hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của thánh hậu nương nương Đường ra nhị ra không tiếng động mà cười Sau đó lạnh nhạt nói đầu tiên Chúng ta không phải đang thay trời hành đạo Mà là đang hàng huyên nhân sự tiếp theo chúng ta họ đường không phải họ trần chúng ta không phải là trung thần nghĩa sĩ đi theo 17 vị vương gia về kinh trần trường sinh chết sống ra sao chúng ta không nên quan tâm bởi vì chúng ta muốn bảo đảm chính mình còn sống đường tam thập lục nói vậy nhị thúc ngươi có nghĩ tới hay không nếu như các ngươi thất bại thì phải làm sao Đường ra nhị ra mỉm cười nói nếu như người này không thể phá vỡ thiên ý sát cơ trận, giúp chúng ta đi vào hoàng cung. Vậy chúng ta tự nhiên không thể làm gì khác đành trở về vấn thủy. Đường tam thập lục bình tĩnh nói ngươi có thể chắc chắn đường ra chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào ư. Dĩ nhiên, bởi vì không có ai thấy chúng ta từng xuất hiện tại Kinh Đô. Đường ra nhị ra bình tĩnh nói không nên quên lúc trước ta đã nói Đường ra chúng ta vĩnh viễn sẽ không làm chuyện làm ăn thu lỗ Đường tam thập lục nói nhưng lúc trước ngươi cũng đề cập tới tên vương phá Đường ra nhị ra vẫn không nổi giận Thở dài nói không sai Trừ vương phá còn có tô ly Đây là hai cuộc làm ăn mà lão thái gia thu thiệt nhất trên cuộc đời này Nếu như tối nay hai người đều ở Kinh Đô Tô Ly đi thiên thư lăng vây khốn thánh hậu Để cho vương pháp tính ra trận pháp thay đổi Tìm được nhiều điểm Sau đó đi thẳng tới hoàng cung cùng tiết tỉnh xuyên tranh tài một cuộc Nơi nào còn cần chúng ta tự mình ra mặt Kết quả thì sao Một người làm danh sĩ cô cảnh nhiễm đầy keo kiệt Một người lại làm lãng tử vướng vào ả mỹ nhân Thật khiến cho người ta đáng tiếc Không đề cập tới vương phán năm đó Bị nhị thuốc ngươi éo phải rời vấn thủy Đường tam thập lục nhìn hắn mỉm cười nói Ở thời điểm đường ra cần bọn họ nhất Bọn họ lại không ở Có thể chính là bởi vì bọn hắn cũng đã nhìn ra Đường ra chúng ta Không Đường ra các ngư chỉ biết định đoạt Nói tiền bạc Để cho bọn họ cảm thấy ghê tởm Chứ đừng nói chi là có thể để cho bọn họ cảm thấy kính sợ Nụ cười của hắn rất ngây thơ, rất tinh khiết, rất chói mắt Đường ra nhị ra lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên dơ tay phải lên quốc vào trên mặt của hắn. Ba một tiếng giòn vang, đường tam thập lụt nặng nề đụng vào trên tường. Má trái cao cao sưng lên, khó môi chảy ra một đạo huyết thủy. Nhìn rất chật vật, nhưng hắn vẫn còn đang cười, cười vẫn vui vẻ như vậy cho nên lộ vẻ càng thêm chói mắt. Ta nói rồi ta không muốn cùng ngươi chơi trò trẻ con này Đường ra nhị ra nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói Đường tam thập lục loạn chọn đứng dậy Từ trong tay áo lấy ra khăn tay Đem máu tươi trên khoáng môi cẩn thận lao đi Nói không Là bởi vì ngươi biết ta nói không sai Đường ra nhị ra nhìn hắn mỉm cười nói ngươi thật sự cho là nhị thúc không dám giết ngươi ư Đường tam thập lục nhìn hắn mỉm cười nói ở quốc giáo học viện ngay trước mặt nhiều người như vậy ta đã nói Nhị thúc ngươi vẫn rất muốn ta chết Ta làm sao lại nghĩ ngươi không dám giết ta chứ Không đợi đường ra nhị ra nói chuyện Hắn cười tiếp tục nói tin tưởng lão Thái gia lúc sau đã biết đối thoại của chúng ta ở quốc giáo học viện. Tin tưởng đại cung Phụng Gia Gia cũng sẽ đem đối thoại giữa chúng ta truyền về vấn thổi Chờ ta về nhà ta cũng sẽ biết thân nói chuyện này với lão Thái gia. Cho nên nếu như nhị thúc người hôm nay không giết chết ta, còn thật có chút phiền phức. Đường ra nhị ra nhìn hắn mỉm cười nói lão thái gia ánh mắt cùng tính tình Ngươi hẳn phải rõ ràng hơn so với ta Đường tam thập lục ha ha cười một tiếng Nói lão nhân ra nha Ánh mắt dù tốt mấy cũng đã dần mờ đục rồi Tính tình lớn hơn nữa Cũng vẫn sụn ái độc tôn Nhị thúc ngươi cho dù sinh một cái Nuôi đến lớn như ta Miệng ngọc như ta Ít nhất cũng phải tốn Nhiều năm thời gian Ta đoán không còn kịp nữa Cho nên dị thuốc ác Nếu như ngài muốn Tiếp tục cuộc sống quần áo lụa Là của mình Hoặc là tiếp tục ẩn nhẫn Ở dưới tình huống Tất cả mọi người biết Sắm vai một đứa con nhà giàu Hoặc là ngươi có thể Thật cần giết ta trước khi ta Về vấn thủy Nếu không trận trò chơi ngươi lừa ta Ta gạt ngươi này Thật đúng là không còn biện pháp tiếp tục diễn ra nữa Hai người nói chuyện với nhau Cũng khẽ mỉm cười Gương mặt tương tự giống như trước anh Tuấn Như vậy tương đối Hình ảnh cũng không hài hòa Ngược lại khiến người ta không rét mà run. Đây là một đôi chú cháu thế nào a? Đường ra nhị ra mỉm cười rốt cục dần dần biến mất, nhìn đường tam thập lục nói ngươi làm vậy là buộc ta tranh giành gia sản. Đường tam thập lục cười nói đường ra chúng ta. Không, đường ra các ngươi không phải là loa thiết dùng ức lợi trêu chọc lòng người như vậy hay sao? Ta cũng muốn thử xem. Nghe được câu này, đường ra nhị ra không tiếng động mà cười lần nữa, miệng mở rộng. Nhìn có chút đáng sợ Đừng cười như vậy, nhị thuốc Đường tam thập lục bỗng nhiên ngừng cười Nhìn hắn thật tình nói như vậy nhìn rất ngu Như vậy thật sự rất giống một kẻ ngu ngốc Bởi vì gần bầu trời đêm hơn Thời điểm ngày thường có sao Đỉnh thiên thư lăng hẳn là sáng hơn mặt đất một chút Nhưng tối nay mây nhiều không mây Bóng đêm nơi này so với chỗ khác trong kinh đô càng thêm thâm trầm Phía trước thần đạo phía hình ảnh do thanh quan ngưng tụ thành Cũng là càng thêm rõ ràng Có thể thấy được hình ảnh cho dù nhỏ bé nhất Ở phía trước trước trong đoạn thời gian đó Trần Trường Sinh ở phía trên thấy được quốc giáo học viện Thấy được trung niên nam nhân rất giống đường tam thập lục Hắn không biết người này là ai Nhưng có thể đại khái đoán được Chẳng qua hắn bây giờ cũng không hiểu giữa đôi chú cháu này có chuyện gì phát sinh Cũng không biết vấn thủy đường ra đến Kinh Đô chuẩn bị làm gì Thiên Hải Thánh Hậu biết rất nhiều Nhưng nàng cũng không thèm để ý Nàng trước đó đã nghĩ đến Đường ra nhất định sẽ có người tới đường ra cũng có thể có người tới lão nhân bị nàng dùng vô thượng uy quyền áp chết ở bờ vấn thủy hơn 200 năm kia làm sao bỏ qua cơ hội như tối nay người nên tới cũng đã tới người không nên tới cũng đã tới tầm mắt thiên hải thánh hậu rời đi hình ảnh trong bóng đêm ngẫm đầu nhìn phương xa nơi này phương xa là nơi cực kỳ xa xôi Lúc trước vô luận chung lạc cùng quan tinh khác Vô cùng biết cùng biệt dạng hồng Hay là 17 đường phản vương Tứ đại thế gia xuất hiện Cũng không thể làm cho cảm xúc trên mặt nàng có chút biến hóa Nhưng nàng lúc này nhìn về địa phương xa xôi kia Vẻ mặt rốt cục trở nên ngưng trọng mấy phần Kinh đô ở trung tâm đại lục Các nơi này xa xôi nhất Hoặc là Đại Tây Châu Hoặc là Nam Hải Chư Đảo Hoặc là Vô Tận Tuyết Nguyên nơi phương Bắc ở Tuyết Lão Thành Hoặc là chính là Vân Mộ Trong Vân Mộ có Tòa Cô Phong Cách Cô Phong 300 có Tòa Tiểu Trấn Nhân số không nhiều Trấn tên Tây Trữ Ngoài Trấn nhỏ có Giang Miếu cũ Sau Miếu có dòng suối nhỏ Đều nói dòng suối này bắt nguồn từ cô Phong trong vân mộ Chẳng biết lúc nào, bên suối có thêm một vị tăng lử Tăng lữ mặt tăng y màu đen Phía trên tràn đầy cho bụi cùng vết rách Nhưng tự có một loại cảm giác phiêu nhiên thoát trần Vị tăng nữ này dung nhan tốn tú Nhìn không ra số tuổi cụ thể Đại khái trung niên khó mắt có mấy nếp nhăn nhàn nhạt, ánh mắt yên lặng trầm tĩnh có vô cùng thương xót cùng yêu mến. Phản phức có thể thấy địa phương vô hạn xa xôi, có thể nhìn thấy tất cả. Tăng lữ đem hai chân đưa vào nước suối hơi lạnh, phát ra một tiếng thở dài. Cảm xúc trong tiếng thở dài này dị thường phức tạp. Đôi chân này của hắn đã đi mấy chục vạn dặm đường quá mệt rồi. Hắn và tộc nhân của hắn rời khỏi đại lục này đã gần ngàn năm quá lâu rồi. Trên mặt tăng lữ toát ra vẻ miệng cười lạnh nhạt bầu trời phía trên dòng suối nhỏ có mưa rơi xuống. Vân mộ là nơi tất cả mây trên thế gian này tụ hội. Cũng là ngọn nguồn của tất cả nước. Nơi này cách vân mộ rất gần. Mưa này chính là cơn mưa tươi mới nhất. Kinh đô cách mấy vạn dặm cũng bắt đầu mưa, mưa bụi như khói xuyên thấu bóng đêm, rơi ở trong đường phố cùng nối non. Nam thành một con đường thẳng, mưa bụi bay xuống khẽ biến hình ánh sáng trong đó, chiếc xạ đi tới đi lui. Một vị đạo nhân từ trong đêm mưa đi ra, trống rỗng mà đi ra. Hắn đứng ở trên đường trong đêm mưa, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cũng không ở chỗ này. Hắn ở nơi nào đó, bất kỳ một chỗ nào trên thế gian, vị trí chân thật càng không ngừng biến hóa, căn bản không cách nào xác định nổi. Mưa bụi chậm đất không tiếng động, hai bên đường phố bình thường, thế nhân đang ngủ say, không có một ai tỉnh lại. Chỉ có hắn là tỉnh Đạo nhân nhìn về tòa lăng ở phía nam Ánh mắt yên tĩnh Ở đỉnh lăng, thiên hải thánh hậu Đang lặng lặng nhìn hắn trong bóng đêm Trần Trường Sinh cũng đang nhìn đạo nhân kia Hắn lặng yên hô lên sư phụ Nhưng không hô thành tiếng Bởi vì đạo nhân kia không nhìn hắn Chẳng qua chỉ nhìn thiên hải thánh hậu Hắn nhớ tới cuộc sống hơn 10 năm ở Tây Trữ Trấn Miếu cũ. Sư phụ thường thường cũng chỉ nhìn sư huyên, sẽ không nhìn chính mình. Thật giống như trong mắt sư phụ, chưa từng có sự hiện hữu của hắn. Nương nương, thối vị đi! Đạo nhân kia nhìn thiên thư lăng nói, các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz.